11, chương 17. vừa rồi đầu nện vào vết tường vết thương khá lớn ly ẩn bôi dược cầm máu rồi c í n h băng gạc cố định giờ phút này đau đớn kịch liệt vẫn không ngừng truyền đến ly ẩn biết rõ trước mắt không thể chúc sức liều mạng với một dung t h ầ n nếu không sẽ khó bảo toàn cái tên điên này sẽ không làm ra hành vi mất lý trí gì ví dụ như hồ tò một tiếng vừa rồi đưa thư tính là giả tạo đấy người đi ra giết bọn chúng đi hơn nữa hiện tại mình đang bị thương chưa hẳn có thể giết được một dung t h ầ n cho dù có thể thành công nhưng cũng sẽ bị thương quá nặng quan trọng nhất là lý ẩn chưa từng giết người đối với một người chưa từng giết người mà nói lần đầu tiên ra tay sẽ phi thường khó khăn huân chì bản tính của lý ẩn là người phi thường coi trọng nhân mạng nhưng một dung t h ầ n nhất định phải giết chết hắn căn bản không phải là một người bình thường trong quyết tự chỉ thị nhất định sẽ tạo thành trở ngại bản thân quyết tự đã đủ khủng bố rồi không thể lưu loại người này sống trong nhà trọ li giận chèo chóng đứng lên d i a vào vách tường vô luận như thế nào lá thư này có thể lừa được nam quỷ kia hay không giờ phút này tâm thần của hắn rất bất an đến cùng nên làm cái gì bây giờ thời gian không ngừng trôi qua đã đến năm giờ ba mươi phút chiều mô dung thần và phong dục h i ể n đang đứng trước cửa sắt rốt cuộc đã có động tỉnh một thành nằm rất nhỏ vang lên trong cửa sổ chuỗi r a một cánh tài cầm một phòng thư mô dung thần vượt lên trước phong dục h i ể n n h ậ n lấy thừa tính sau đó hắn liền sải bước tới lầu một mở cửa nhìn thấy lý h ậ n đầu chín h bằng gạc d i a vào vách tường đi tới đem thư tín vào cho hắn nói lão trớn xem đ i phòng thư này có lẽ có sự t ì n h người muốn biết lý h ậ n lập tức cầm lấy lá thư tín không thể chờ đợi mở ra nói chung thư tín như sau v ị hành không nghĩ tới người nhìn như vậy đã cải biến chủ ý ghi hồi âm cho ta rồi điểm xấu căn bản là lời nói vô căn c ứ là lợi động ác ý của cái tên ác ma kia n g ư ờ i không cần để ý mặt khác n g ư ờ i nói muốn dùng tên để s ừ n g hô hắn để nhớ kỹ danh tử của tên ác ma này không cần dù sao đối với ta mà nói ác ma chính là danh tử của hắn ngoài ra hắn không có tên chúng ta chỉ cần nhớ kỹ cái tên này là được rồi vị h à n h người thực sự không cần để ý lời nói của cái tên ác mà căn bản là không có một câu t h ậ t sự hắn tự s ư n g mình có thể thông hiếu biết trước được tương lai cũng có thể hiểu rõ rất nhiều bản chất của hiện tượng thần bí trên thế gian này cha mẹ đối với hắn cảm thấy hứng thú làm cho hắn càng đắc ý hơn Về sau t h ậ m c h í c ò nói n giúp chúng ta t i ê n đ o á n nói h ư nói phụ m ộ t t r ậ n l ạ i nói hai chúng ta đ ế n với n h a u sẽ đem lại điểm x ấ u l o ạ i chuyện này thực sự là hoang đ n g ta v à n g ư ờ i đ ồ n g d ạ n g cùng h ậ n c á i t ê n á c man à y t h ấ u sư ơ n g ta đã từng nói qua với t r ọ n g thân h để hắn đi thăm dò người kia n h ấ t đ ị n phải trai cho ra mắn h môi c h ỉ là trọng thành cho đến giờ cũng chưa nói cho ta biết kết quả điều tra chỉ biết hắn là người thành thị ca ba mươi bảy tuổi t h ầ tử đã qua đời cứ như vậy sinh hoạt với con gái trừ những điều đó ra thì không biết thêm gì nữa phù luận như thế nào trọng thành nhất định sẽ giúp chúng ta t r a ra manh mối nhất định người cho nên suy nghĩ lung tung được không nào yêu người lý ngang phong thư này không có đề cập tới danh t ự của ác ma nhưng lại cung cấp một cái tin tức khác ác ma là người thành thị ca ba mươi bảy tuổi hơn nữa là một người không vợ b ậ c q u ả chỉ dộ vào những điều này mà muốn tìm ra hắn chẳng khác nào b ò kim đái bể li ẩn cảm thấy nếu như có thể còn sống trở về nhà trọ trước hết Nên điều tra bùi thanh t ni g trước m chuyển vào, hiện tại đang ở phòng 502 của hiện phòng Thanh Y đang đường Văn Sơn. vào, tại Bùi ở 502 vốn là trợ lý quản lý chấp hành ly ẩn liền an bại cho cô ấy làm trò t h ố của mình thân phận tương đương với phó lậu trưởng danh sách chủ hộ công tác thống kê quyết tử mọi tháng hội nghị thông lệ đều i là do bùi thanh y phụ trách điện thoại reo lên hai tiếng bùi thanh y nhận điện thoại này lâu trốn có cái gì phân p h ó nghe được ngư khỉ khá khôn khéo của cô ấy lý l ậ n nói có một sự tình phiền toái cần nhờ cô điều tra t ừ liệu về cha mẹ của tất cả những nữ tính trong nhà trọ nhất là ở p h ụ thần năm nay khoảng năm mươi bảy tuổi đã từng tái hồ hoặc là vẫn sống một mình hơn nữa từng là quả sĩ những người phù hợp với điều kiện trên sàng lọc ra rồi lên một cái danh sách ta biết rồi sẽ lập tức hoàn thành bùi t h à n h đ i nói sổng liền cướp điện thoại l ê giận đổi với năng lực của bùi t h à n h đ i phi thường thưởng thức cho nên giao công việc cho cô cũng rất yên tâm thời điểm lúc trước xuất hiện tờ giấy a bốn thì bùi thanh đ i còn chưa tiến vào nhà trọ lý ẩn c ử a bản có thể bại trừ cô ra ngoài hơn nữa cha mẹ cô t ừ hồn cũng đều còn khỏe mạnh cũng không phải là người thành phố cả nếu như từ đó có thể tìm ra thì thật là tốt môn dùng t h â n lý ẩn nhìn tình pháp y biến thái trước mắt nói vô luận như thế nào ngươi cũng hy vọng quyết t ự thành công không muốn thất bại chứ kế tiếp ta hy vọng n g ư ờ i không nên tự chủ t r ư ờ n g có thể không mô chung thần ngược lại rất bình tĩnh trả lời có thể lầu trưởng ta cũng không có tính tự chủ t r ư ờ n g thứ là do ngươi viết không phải ta bất quá lầu trưởng trò chơi nên kích thích nó mới tốt à nếu không thì thật sự là không có ý tứ người nói giúp quỷ hộn đưa tin nhưng quỷ hộn lại không thể đi ra cái này rất quá đáng không có ý tứ gì cả nếu như trên tay lý ẩn c ó một con dao hắn tuyệt đối sẽ xông vào đậm chết cái tình biến thái này hắn thật hối hận lần chấp hành quyết tử này lại không mang theo vũ khí lý giận cải biến chủ ý là quý tự chỉ thị này muốn giết chết một dung thần nam nhân này không chết tất cả mọi người sẽ bị hắn kéo xuống nước m ộ d u n g người chẳng lẽ lại không sao cho dù biên quý giết chết người cũng không thèm để ý sao lý giận lại bổ sung một câu chẳng lẽ c á i độ biến thái này đ â y thật sự khổng s ợ chết a n h người nói ạ cái nhà trọ này an bại mười lần quyết tử ngài à, từ lần đầu tiên đã chết rồi vậy sao có thể hưởng thụ v h ù i thú của chín h lần sau về sau à, lại càng có thêm nhiều chuyện lý thú hơn nữa ít nhất hiện tại cũng đúng môi chung thần b ô gián thông suốt à đúng m à còn có chín lần nữa anh ta có điểm nóng lòng rồi <cười> còn nhiều niềm vui thú phía sau từ từ sẽ đến à thật là chán ghét vì cái diễn chỉ có mười lần quyết tử nếu mà nhiều hơn một chút thì tốt rồi lý giận không thể tìm được từ gì đủ để hình dung cái tình biến thái này nữa trong não hắn chứa cái gì vậy nói thật suy nghĩ của hắn đã siêu v i ệ t hơn những gì mà lý ẩn có thể lý giải từ khi tiết vào nhà t r ò đến nay đây là lần đầu tiên của một người mà lý ẩn cầm h ậ n còn hơn cả quý hơn nữa còn hy vọng có thể giết hắn đi đúng vào lúc này điện thoại của một chung thần chấn động hắn lập tức lấy điện thoại di động ra xem xét là tin nhắn của thầm phủ gửi tới ngăn mô i dung t h ầ n nhíu mày rõ ràng lại gửi tới s a u nhưng hắn nhìn cũng không thèm nhìn trực tiếp xóa bỏ sau đó còn có thêm vài tin nhắn nữa đến tin nào hắn xóa tin ấy là ai lý ẩn phấn đạo không có gì mùa chung thần đem điện thoại bỏ vào túi tình nhắn rác mà thôi toàn bộ tin nhắn thầm phụ gửi tới hắn xóa hết không để lại bất kỳ một bức nào nếu như lý ẩn biết rõ vừa rồi mùa chung thần xóa cái gì chắc chắn hắn sẽ x u n g đ ộ n g mà xông lên bớt cổ cái thằng biến thái này đây chính là những bức họa mà nhiều c h ủ hộ không ngại giết người Để đ o ạ trong được Tốt ồ i nói Lý ẩn p h thư nói à ngoài y phần h a đầu Còn những thứ khác Có những thứ thể g ữ lý ạ i hồi âm kế tiếp giá nói Hy thể có thêm chút tình tức giá rị. Trong thư vọng Trong âm kế tức Có có rị l ngàn để trọng thành đi điều tra sự tình về ác ma bất quá lý ngàn còn chưa chờ đợi được trọng thành trở về thì đã tự sát trọng thành có điều tra được mảnh mỏi gì hay không lý ẩn quyết định đến lúc trở về nhất định phải điều tra tụng tích của trọng thành bất kể tốn bao nhiêu cả thời gian phong thư này tổng suất là năm giờ nói cách khác phong thư này nhất định phải hồi âm trước tám giờ tối đưa xuống tầng hầm đem i hiện ngài dần nay phát hôm trình các chậm thư tính đưa đến nguyệt ảnh quán t dân già sau khi đọc lá thư này cũng t h ê m một bước tuôn được tình báo hỗn dũng đem phần đầu thư tính xóa bỏ lại lần nữa giả tạo p h o n g t h ơ đưa xuống tầng hầm ngầm đã đến sáu giờ người hai bên biệt quán cũng bắt đầu ăn cơm buổi trưa vì quá lo lắng quý hồn nhận ra hồi âm giả tạo nên cơ h ồ không ăn gì cả cuối cùng bây giờ cũng có thể thả lỏng một hơi l d ẩn ngồi trên bậc thang dưới tầng hầm cầm một cái hầm bậc gờ thịt bò là đồ ăn cầm đi từ nhà trọ đối với lý do ẩn mà nói cái này có thể xem như một bữa ăn không tồi không thể hay không nói đồ ăn của nhà trọ đ ề u cực kỳ mỹ vị cái h a m b u r g e r này thực sự là nhiều vị vô cùng bất quá lý do ẩn căn bản không có tâm tư hưởng thụ mỹ t h ự c vội vàng ăn xong h a m b u r g e r hắn lại bắt đầu suy tư có hết biện pháp nào có thể mồi ra danh t ự của ác ma kia không quân dương quán hắn đã tìm tội khắp nơi không hề có chút dấu vết nào cho nên chỉ có thể dựa vào thư tính để thu thập tình báo ly ẩn cẩn thận phân tích cho rằng tên ác ma kia cũng có thể không hẳn là nói vậy nói cách khác đ ê m sống là thật hắn t h ậ t sự có năng lực biết trước mà cha mẹ song phương phản đối h ô n g sự mạnh mẽ như vậy có thể thấy trình độ của cái đ i ề m sống này rất đáng sợ hơn nữa bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc đây là sự thật mà lý luận phán đoán rất có thể ác mà k i a biểu hiện ra năng lực biết trước ở trước mặt cha mẹ song phương nhưng lại không bày ra cho trọng thành trọng hạnh và những người khác xem cho nên bọn hắn không hiểu người bình thường s á t thực sẽ cho rằng đây là lý do rất hoang đường cẩn thận nghĩ lại vì tên ác ma kia làm hai người tự sát hai mươi năm sau liền biến thành quỷ hồn t r o n g quyết t ự chỉ thị của nhà trọ giữa ác ma và nhà trọ có cái gì liên quan tại sao hai mươi năm sau mới tuyên bố cái quyết t ự này chẳng lẽ lúc đó tên ác mà kia là một c h ủ hộ không không đúng chấp hành quyết tử ai lại mang theo con gái muốn gì chấp hành quyết tử sao lại chỉ có một người trừ v ì nữ g ì của hắn cũng là một c h ủ hộ cách h a i mười năm lại tuyên bố quyết tử là cái dụng ý gì nên s ư tồn tại của nhà trọ tuyệt h đối không ít hơn 20 năm lý dẫn cho rằng điều này chính là để bọn hắn không thể thu thập thêm tình báo hơn nữa bởi vì hơn 20 năm trôi qua rất nhiều tình báo muốn t ra ra cũng rất khó khăn bất quá cũng có thể cho rằng tình báo mà bọn hắn không thể t ra ra được chính là sinh lộn rất có thể phải dựa vào thư tính mới có thể t ra ra mà cái kia không phải là thân phận của ác ma sao nếu như có thể ra ra thân phận ác ma là có thể vượt qua lần quyết tự này vẫn là nói có một phương thức nào đó có thể làm cho hai người kết thúc việc viết t h ơ hoặc là trên thực tế hai người không phải tự sát mà là bị giết khả năng này nhiều lắm cuốn sông ly sữa bò trong t a y l đi ẫ n lao miệng nhìn cửa sắt tầng hầm ngầm trước mắt đến tột cùng sinh lộ ở đời nào nên làm như thế nào mới có thể chấm dứt việc hai người truyền tin trong quá trình giả tạo hồi âm đến tột cùng cái khâu nào để tạo thành sơ hở trí mạng đây trên thực tế mở rộng tư duy mà nói còn một loại khả năng ly ẩn cũng từng hoài nghi hai con quỷ dưới kia có lẽ không phải vị hạnh và lý ngàn cho dù sưng hô đối phương như vậy ly ẩn vẫn không hoàn toàn yên tâm lúc trước Ở u thủy tôn b i lừa gạt đối với hắn tạo thành ấn tượng khá sâu cho nên hắn không dám đơn giản đưa ra kết luận dù sao nhà trọ căn bản chưa từng nói quý hồn ở đời này là vị hạnh và lý ngàn t ỗ n g nhiên ngày mai nhảy ra một đôi trai gái nói rằng mình là nhiệm lý ngàn và tùng vị hạnh h ẳ n cũng sẽ không cảm giác kỳ quái ai biết có phải hay không giống với lý bằng của ưu thủy thôn đồng dạng giả chết hoặc là trên thực tế tin tức ra ra được là giả nói cho cùng quỷ là căn bản không thể tin được t ù y ở trọng thơ là hai người yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng ai có thể bảo chứng rằng không phải bọn chúng muốn đùa bỡn nên viết lên những đoạn văn như thế trên thực tế hai con quỷ này sẽ tùy thời chạy ra giết bọn họ nói cách khác hai con quỷ này chính là xuất hiện không rõ lai lịch có lẽ ở bên trong hồi âm tồn tại một điều kiện nào đó có thể làm cho bọn hắn phạt kiếp b ấ t phục ly ẩn rất rõ ràng cho tới bây giờ tuy t h u ậ t nhìn hết thải rất thuận lợi nhưng đây chỉ là hiện tượng mặt ngoài mà thôi trên thực tế rất có thể bọn hắn đang không ngừng đi vào tuyệt cảnh cái quyết t ự chỉ thị này tuyệt đối phi thường khủng bố thậm chí có thể nói là lần quyết t ự chỉ thị có độ khó cao nhất trong kinh nghiệm của lý n g ậ n t h u ậ t nhìn chỉ cần đều i đặn đưa thư tín h là sẽ an toàn nhưng mà thật ra nguy cơ tứ viết quý h ồ n tùy thời sẽ t ự bốn p h ư ơ n g tám hướng xuất hiện ngược lại làm cho lý n g ậ n cảm giác tốt hơn một ít bởi vì hắn ngay cả nhà trọ an bài nguy hiểm ở đâu cũng không rõ liên ca khủng bố chính thức của quyết tử như thế nào cũng đều mơ màng mà điểm này so với bất kỳ điều gì cũng là cực kỳ đáng sợ vô luận như thế nào nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp ly ẩn hạ quyết tâm nhất định trước khi bị nhà trọ đẩy vào hố phải tìm cho được sinh lộn